Tại anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ Và mình là Lão Trần Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại Với series Thần Bí, Quỷ Bí Chi Chủ Và hom nay chúng ta sẽ đến với chuong Quý Ngải Z Ở phần trước thì dựa vào các cái tư liệu bói toán có được Glen morati đã lần ra một người đàn ông tên là Serius Người này có liên quan đến cả Halas Fansen Và Wick, người đã chết bạn của Glenn Sau khi đến điều tra ở Thư viện Devine thì Klein đã bất ngờ gặp lại chính người đàn ông chưa điết đó, ban đầu hắn định bỏ qua quay về báo với đội trưởng Dunn, nhưng do nhân viên của thư viện đều vai hô hoán lên, làm cho người đàn ông kia bỏ chạy và Klein đã phải nổ súng bắn vào lưng ông ta. Vậy thì chúng ta à, sẽ đến với chương của ngày hôm nay, xem cuộc rượt đuổi giữa lên và người đàn ông đó diễn ra theo như thế nào. Klein men theo vết máu để lại dưới mặt đất, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Phúc cua đang ở ngay trước mắt và tốc độ của Sirius càng lúc càng chậm lại. lên đang định nắm bắt cơ hội nhưng trong lòng bỗng dưng run lên. Hắn cảm thấy người phía trước không còn là con người nữa mà là một con sói hung ác, một con hổ mang, mang theo sự nguy hiểm đáng sợ. Đây là bản năng của thầy bói, linh tính đang cảnh báo hắn. Glenn lập tức chậm lại, liếc nhìn những giọt máu rơi dưới đất. So với ban đầu, giờ máu của Sirius đã biến thành màu đen. Đúng lúc này một cơn gió mạnh đập vào mặt trong mắt của len lap tuc cham lai liec nhin nhung giot mau roi duoi đat so voi ban đau gio mau cua serius đa bien thanh mau đen đung luc nay mot con gio manh đap vao mat trong mat cua glenn phản chiếu khuôn mặt của Sirius. Đó là hàng lông mi dày và rối loạn, là đôi mắt màu lam xám, là những cục biếu thịt gồ lên, đó là khóe miệng đã nứt ra, là những chiếc răng trắng hếu Ngay lúc này Sirius vổ tới, khiến khuôn mặt trong mắt của lên càng rõ hơn, làm choán dường như là ngửi được mùi máu tanh tưởi nào đó. Đùng! Sirius nhảy một bước phải tới 7-8 mét, hoàn toàn vượt khỏi phạm vi bình thường của con người. Nhưng vì lên dừng lại đúng lúc nên khoảng cách giữa hai bên, là gần 10 mét trong khoảng cách chưa tới 2 mét thì phần miệng chảy nước dãi đặc dính và những cái biếu thịt dày đặc trông rất kinh khủng tạo nên một hình ảnh rõ nét và đáng sợ khiến tinh thần lên căng thẳng tột độ nhưng lúc đối phương vỏ hụt hắn lập tức giơ tay phải lên bóp cò liên tục khiến cho đạn bắn thẳng vào đầu của mục tiêu Păng băng bắn ở khoảng cách gần cho nên những viên đạn chui thẳng vào đầu Sirius khiến cho máu văng ra khuôn mặt ông ta đầy máu đối phương ngã bật ngửa ra sau bắn hết số đạn trong ổ súng Len định rút lui ra sau để xác nhận kết quả nhưng lúc này sirius cố gắng đứng thẳng dậy khiến choán kinh hãi làm hắn đột nhiên vung cây gậy ba tong trong tay trái ra bốp cây gậy màu đen mạ mà bạc cứng rắn đánh trúng cổ của sirius quật ra vợt vệt máu đỏ sậm bốp bốp Len cứ thế vụt đối phương theo bản năng mãi cho tới khi sirius lùng la lùng lay rồi ngã rầm xuống đất ù glenn vừa dựa vào cây gậy trống vừa há mồm thở dốc mắt thì nhìn chằm chằm vào mục tiêu như sợ đối phương bỗng nhiên vùng lên vậy lúc này cái đầu của Sirius gần như quả dưa hấu bị đập vỡ những biếu thịt còn sót lại bắt đầu biến mất cơ thể co giật vài cái rồi ngừng Len bệnh. luc nay cai đau cua sirius gan không vội vã kiểm tra thi thể mà thả cây gậy xuống lấy những viên đạn săn ma nhét lại vào trong súng làm xong hắn mới ổn định được tinh thần, cố nén sự ghê tầm mà ngồi xổm xuống lục loại trong túi áo của Sirius một túi, hai túi Len nhanh chóng tìm được một chiếc ví da dính máu một tấm chứng minh Mượn nhận đọc của Thư viện được Vài Hai chiếc khóa đồng thâu sâu thành một chuỗi Một chiếc tàu không nhát bất cứ thứ gì Một con rau găm không vỏ Và một bức thư được gấp rất chỉnh tè Để mọi thứ trừ bức thư xuống đất Hắn đứng thẳng người dạy Tiện thể liếc chiếc ví ra kia Và xác nhận bên trong chỉ có số tiền giấy là mười mấy so Và một vài đồng penny lẻ Chiếc ví này được làm rất hoàn mỹ Tiếc là Lên lặng lẽ than Suy nghĩ bắt đầu tản ra Nếu không phải hôm nay tiêu hơi nhiều Vào tiền riêng thì việc mua một chiếc ví da cũng đã nằm trong tốp ưu tiên của hắn Lên lắc đầu, giờ tờ giấy viết thư ra đọc lướt qua Thưa ngài rất đáng kính, xin ngài cho tôi tự biện hộ cho bản thân Việc tôi và hàn nát bán lại cuốn bút ký gia tộc Antigenus Không phải là hành vi ngu xuẩn hay phản bội gì Lúc ở trong tay chúng tôi, nó không thể hiện ra đặc điểm nào cả Tôi nghi rằng nó còn sống, nghi rằng nó là thứ có sinh mệnh và trí tuệ nào đó Là một thứ nguy hiểm bắt buộc phải phong ấn Ở giai đoạn khác nhau Và trong tay những người khác biệt Những nội dung nó thể hiện ra cũng khác đi Về điều này tôi đã lấy được chứng cớ Từ chỗ đám kiều của sở cảnh sát Tuy rằng những nội dung mà cuốn bút ký kia Hiện ra đều rất thật Có nhiều bằng chứng chứng minh cho nó Nhưng tôi cho rằng Chỉ khi nằm trong tay hậu duệ của gia tộc Antigenus Nó mới thể hiện rõ Bộ mặt hoàn chỉnh Lúc tôi và Hannat lấy được nó chúng tôi chỉ có thể đọc được vài việc vật vãnh của gia tộc Antigenus về tình hình đại khái của quốc gia đêm tối trên đỉnh núi cao nhất Honasith kia và cả ba phần phương pháp điều chế ma dược mà chúng tôi đã chỉnh lên cho Ngài. Ngài biết đó, đường tắt thầy bói mà hội mật tù nắm giữ rất có năng lực truy tìm tung tích cho tên tôi và Hán nát đều cho rằng tiếp tục giữ cuốn bút kỳ ấy là một hành vi vô cùng mạo hiểm và lại những giá trị mà nó thể hiện không đủ để chúng tôi phải gánh vác điểm nguy hiểm này. Trong lúc không kịp chờ Ngài hồi âm, chúng tôi đã bàn bạc và quyết định bán cuốn bút ký này cho Quách. Cả cùng một khu phố, cậu ta là một kẻ sức chiêu tập nhận vật lịch sử và sách cổ, và đã ra một quả tiền lớn để mua lại cuốn bút ký này. Chuyện tiếp sau thì Ngài biết rồi đó. Đây là chuyện đầu tiên mà tôi muốn nói rõ. Mà khi tôi đang viết những dòng chữ này, Hàn Nát đã chết, nguyên nhân là bệnh tim đột phát trong lúc ngủ. Đây chắc chắn là Chúa Tẻ đã bàn ơn cho ông ta, la mot ke xích chieu tap hien vat lich su va sach co va đa ra mot qua tien lon đe mua lai cuon but ky nay chuyen tiep sau thi ngai biet roi đo đay la chuyen đau tien ma toi muon noi ro ma khi toi đang viet nhung dong chu nay han nat đa chet nguyen nhan la benh tim đot phat trong luc ngu đay chac chan la chua te đa ban on cho ông ta không bị rơi vào tay lũ tín đổ dị giáo tôi không thể không chuyển tới nơi ẩn nấu an toàn, thậm chí còn không dám ra ngoài may thay, con kiều kia nói cho tôi rằng Hán Nát bị lũ tín đổ dị giáo theo dõi, không phải là vì cuốn bút ký cũng không phải vì ông ta bị lộ mà vì ông ta đã ngu xuẩn nhận một con nhóc học việc định phát triển cô ta làm thành viên của chúng ta con nhóc đó đã nhìn trộm chú ngữ bí mật của Hán Nát rồi thử xem bói ma kính ngay trước mắt một tên tín đổ dị giáo gác đêm Chuyện tiếp theo tôi tin là ngài có thể đoán được, không cần tôi, phải kể nữa. Tiếc là con cừu kia có chức vụ không cao, nên không biết rõ chi tiết. Theo những gì phản hồi thì đám tín đồ dị giáo chưa nghi ngờ gì tôi. Cuộc điều tra của bọn họ đã bị gián đoạn khi mà Hanna chết đúng lúc. Cho nên, trên đường về nhà tôi định tới thư viện để vai, mượn thêm mấy cuốn sách và tạp sản nữa, để tìm được nhiều manh mối hơn. <cười> là một thế lực cũng nắm giữ đường tắt thầy bói, gia tộc Antigonus Hẳn đã tiên đoán được việc mình sẽ bị hủy diệt, nên chắc chắn bọn họ sẽ để lại một kho báu bí mật có thể khiến bọn họ phục hưng. Có lý do đáng để tin rằng kho báu kia nằm ngay trên đỉnh cao nhất của dãy Honasit, ngay chỗ di tích của quốc gia đêm tối kia. Đọc tới đây con ngươi trong mắt của lên co rụt lại, hắn suýt nữa thì làm rơi tờ giấy trong tay. Danh sách mà gia tộc Antigenus nắm giữ thuộc về đường tắt của thầy bói thật đúng là trùng hợp à. Nhưng tìa xét nổ tung trong đầu Khiến cho tinh thần lên bối rối Hắn lại cảm nhận được đây là vận mệnh Cuốn bút ký làm cho nguyên chủ chết đi Lại gián tiếp khiến ta xuyên không Bắt nguồn từ gia tộc Antigenus Vốn nắm giữ đường cắt thầy bói Thứ khiến ta cuối cùng Lại chọn ma dược thầy bói Là nhật ký của Russel đại đế Mà việc Russel đại đế nghiêng về danh sách thầy bói Là vì Zarathu thần bí kia Là thủ lĩnh hội mật tu gia toc antigenus von nam giu đuong tat thay nắm giữ rousseau đai đe ma viec rousseau đai đe nghieng cắt thầy tu cung nam giu đuong tat thay boi Và thực như một tấm lưới do vận mệnh đã bẹn lại, quấn cho người ta không thở nổi. Sau tất cả những chuyện này, cuối cùng đang giấu giếm điều gì? Lên cầm bức thư đi qua đi lại vài bước, Hồng tìm kiếm bằng chứng cho những gì mình vừa đọc. À, gia tộc Jarathu nắm trong tay những gì còn sót lại của gia tộc Antigenus mà hội Mật Tu đang tìm kiếm. Nếu nhìn từ đường tắt phi phàm mà cả hai bên cùng nắm giữ, như vậy đã đủ cả lý do và động cơ. Có lẽ là hoàn chỉnh danh sách hoặc lấy được vật liệu hí hữu để phục vụ cho việc thăng cấp lên danh sách cao hơn. Có lẽ là thèm thường kinh nghiệm tránh việc mất cống chế mà đối phương tích góp được. Nghĩ như vậy, gia tộc Antigenus nắm giữ một phần sợi xích của danh sách thầy bói là một chuyện khá hợp lý. Đúng rồi, lúc ta xem bói manh mối về ma dược tên hề, hình ảnh hiện ra gần như đều liên quan tới gia tộc Antigenus. Chỉ duy nhất tên hề áo đuôi tôm là của hội mật tu, cho nên điều này có nghĩa là Mỗi một hình ảnh là một khả năng lấy được ma dược tên hè đều có manh mối, chỉ là mình không nắm rõ được điểm quan trọng cho nên bỏ lỡ. Giờ theo bằng chứng từ hai phương diện này lên gần như tin những gì mà Sirius nói trong thư, hắn cũng đã hiểu vì sao trong những âm thanh mình không nên nghe thấy lại luôn có từ Hornacid này. Tình huống tương tự sớm nhất là lúc ta vừa uống ma dược thầy bói, hắn lầm bầm với vẻ mặt đầy nghiêm túc. không lúc đó hắn đoán rằng tiếp xúc với những gì gia tộc Antigenus để lại mà còn sống và trở thành người phi phạm thuộc về đường tắt thầy bói. Chính là hai điều kiện cần để có thể nghe được những tiếng thị thầm liên quan tới Hornacid. Di tích cổ đại trên đỉnh núi cao nhất của dãy Hornacid thực sự cất giấu kho báo bí mật mà gia tộc Antigenus để lại sao? Không, không được nghĩ. Thì mỗi cuốn bút ký kia đã khiến biết báu nhiêu người chết đi. Như vậy thì một cái kho báu hoàn chỉnh lại càng ghê gớm lên lắc đầu quăng mắt về phía tờ giấy thứ ba, cũng là tờ cuối cùng của bức thư. Thưa ngài rất đáng kính, tôi mong nhận được sự trợ giúp của ngài. Tôi nhớ rằng ngài hẳn là rất vương thứ với kho báu kia. Trước đó tôi sẽ khiến mình trông như một người bình thường, một kẻ yêu thích lịch sử. Cuối cùng, chờ ngài hủy diệt kéo tới, tôi sẽ dâng hiến toàn bộ lũ kiều của thành phố tin gần này cho chúa. Sirius, Aripit, Hèn Mọn của chúa. Đọc xong thư của Sirius, lên bỗng muốn cười, Sao cứ có cảm giác như mình vừa cứu được thành phố tin gần này nhỉ? Rốt cuộc kẻ này định làm gì? Lũ gửi bức thư này đồ tà giáo đúng là ngu xuẩn. Ngài ret kia lại là ai? Vị trí danh sách có vẻ cao. Chí ít cũng phải danh sách ngang với đội trưởng. ceris định gửi bức thư này như thế nào? Ông ta không hề viết địa chỉ. xem ra, ông ta rất cẩn thận. Chưa tới lúc gửi thì sẽ không đề địa chỉ. Đúng rồi, nếu gia tộc Antigenus nắm giữ một phần đường tắt thầy bói như vậy thứ mà ceris giao nộp lên trên Ba phần phương pháp điều chế lấy được từ trong cuốn bút ký, liệu có ma dược tên hề không chứ? Rất có thể. Trong khoảnh khắc này, Glenn dường như tìm được manh mối về ma dược tên hề. Tuy Sirius không mang phương pháp điều chế theo bên người, nhưng hẳn là có trong nhà, nơi ẩn náu sẽ có bản ghi chép tương ứng, mà trong đầu và trí nhớ của ông ta thì chắc chắn là có. Glenn đưa mắt nhìn thi thể trước mặt, suy nghĩ xem, làm sao để cho người chết mở miệng đây. Nhưng gần như không cần suy nghĩ, thì một biện pháp đã nảy ra trong đầu hắn, thông linh. Người thông linh có thể giao tiếp với linh hồn chưa tan đi một cách trực tiếp, và các nghề nghiệp như thầy bói và kẻ giò mó bí ẩn thì phải dùng tới nghi thức mà Pháp mới làm được điều này. Lần trước, lúc đối mặt với thi thể tên hẻ áo đuôi tôm, một lạc lên còn mot la len cứu người, hai là không mang theo đồ vật, ba là không chắc chắn cho nên không nghĩ tới chuyện thông linh, đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất. Cho khi trở lại công ty bảo an Gai Gaiden, thì linh đã tan đi quá nửa, cho dù là người thông linh đến cũng chỉ lấy được vài thông tin còn sót lại. Mà lúc này thì Klein có đủ nguyên vật liệu cần thiết, lại có kinh nghiệm dùng việc châm bói cảnh mơ và kết nối với oán niệm còn lại. Chỉ sợ Linh của tín đồ tà giáo sẽ có thứ khủng bố tồn tại, như lúc đội trưởng tiến vào giấc mơ của nát chẳng qua đội trưởng chỉ mệt mỏi hai ngày, bị thương không quá nặng, có thể thử một lần, thì do dự vài giây Klein quyết định không thể bỏ qua cơ hội. giay quyen quyet đinh ngẳng đầu quay người nhìn tới chỗ, rơi đầy mảnh vỡ của kính cửa sổ, Lại nhìn về đám người đang nhìn về phía bên này. Lên lấy giấy chứng nhận và huy hiệu ra. Đi tới trước cửa sổ lồi nói với người đang đứng xem. Tôi là đốc sát tập sự của bộ phận hành động đặc biệt thuộc sở cảnh sát quận Akova. Tôi đã bắn chết tội phạm. Làm phiền các vị tìm người mang huy hiệu này tới cục cảnh sát gần nhất. và họ phái người tới đây xử lý. Những người còn lại thì làm ơn phong tỏa nơi này giúp tôi. Đừng để cho người khác tới làm hỏng dấu vết của hiện trường. Vâng, thưa sĩ quan cảnh sát tay nhân viên quản lý đã hại lên một phen lập tức nhận lấy huy hiệu giờ hiện trường được phong tỏa không ai tiến vào khu cỏ này nữa lên mới quay trở lại góc đó đứng cạnh thi thể hắn vừa cảm thấy may mắn khi quần chúng vô tội không nhìn thấy lúc thi thể trông như quái vật hắn vừa cất gậy và súng đi thò tay lấy một cái bình kim loại nhỏ từ trong túi áo gió ra hắn đụng dùng nghi thức thông linh và xem bói cảnh mơ để khiến cho người chết phải mở miệng lên vạn nắp của chiếc bình nhỏ kim loại đưa nó lên gần mũi ngửi thấy cái mùi có vẻ hơi kích thích nhưng lại khiến tinh thần người ta phấn chấn đây là một thánh dạ được điều chế từ những thảo dược như hoa thâm miên cỏ máu rồng đàn hương đỏ sậm và bạc hà vì chế biến thứ này khá đơn giản cho nên sau khi bổ sung nguyên vật liệu từ chợ đen lên đã lập tức tranh thủ làm một bình nay vừa lúc có cái để mà sử dụng hắn đổ một ít bột thánh dạ vào lòng bàn tay sau đó tập trung tinh thần lại khiến đôi mắt mình trở nên sâu sắc sau đó thì han cất bình kim loại đi rót linh tính và bột phấn trong tay rồi vẩy xuống đất. Hắn vừa đi vừa vẩy quấn thành một vòng quanh thi thể Sirius. Một bức tường vô hình được lập ra, cách ly nơi này với bên ngoài. Lên rũ hết chỗ bột thánh dạ còn lại rồi lấy một bình nhỏ kim loại khác ra, nhỏ chất lỏng như nước cất Amanda vào bốn phía. Nghi thức bản bố trí này khác với nghi thức mà lão Neo đã làm ở nhà của Rubyber, Bởi vì chuyện cần phải khâu cần khác nhau, mục đích cũng khác. Ví như Neo vẩy chất lỏng trước rồi mới sử dụng tới bột thánh dạng như vậy có thể xây nên sự yên tĩnh và thánh kiết, gần tương tự như một tế đàn chính thức. còn clean thì sử dụng bột thánh dạ trước rồi mới vẩy chất lỏng, bởi vì mục đích quan là tránh cho linh tính của cedar để lại bị sự vật xung quanh quấy nhiễu và có được một khoảng không gian tạm quay là thỏa mãn nhu cầu của nghi thức. và nếu hắn làm như neo như vậy linh tính cedar để lại sẽ bị xua đuổi hoàn toàn không thể kết nối được. làm xong clean cất đổ đi giữ vững trạng thái minh tưởng thì thầm đọc chú ngữ bằng tiếng hêm Tôi khẩn cầu sức mạnh đêm tối, tôi khẩn cầu sức mạnh bí ẩn, tôi khẩn cầu nữ thần chiếu cố. Tôi khẩn cầu người cho tôi kết nối với linh tính của tín đồ tà giáo trong cái tế đàn này. Khi chú ngữ vang vọng trong không gian khép kín, lên đột nhiên cảm thấy một thứ sức mạnh khủng khiếp, bí ẩn và khổng lồ rót xuống, đôi mắt hắn biến thành màu đen, dường như không còn con ngươi và trọng trắng nữa. Hắn lập tức nắm bắt cơ hội, thầm lầm nhậm, câu bói toán, phương pháp điều chế ma dược tên hè. Trong lúc lầm nhầm, hắn dùng minh tưởng khiến bản thân tiến vào cảnh mơ. Trong thế giới mịt mờ không có bầu trời hay mặt đất. Lần này, lên tỉnh táo một cách lạ thường. Hắn nhìn chầm chầm vào một bóng người trong suốt và hư ảo. Giơ tay phải đụng vào linh mà Sirius để lại. Bum. Cảnh tưởng trước mắt lập tức thay đổi. Đây là một cái bàn học có phết sơn màu đỏ sậm. Bên trên là chân cắm nến có thể cắm được ba cây nến và một tờ giấy viết thư màu trắng. Sirius đang cầm bút máy viết bằng tiếng Ruel thông dụng Đây là phương pháp điều chế ma dược thứ hai Tên của nó trong cuốn bút ký là tên hà 80ml nước cất 5 giọt chất lỏng man đà la 7 gam bột hoa hướng dương rìa đen 10 gam mũ cỏ vàng 3 giọt viên violet độc Tất cả đều là nguyên liệu phụ Vật liệu phi phạm chính là một kết tinh của sơn dương sám một sừng xám xít trưởng thành Một bông hoa na mặt người Hoàn chỉnh Sê-rứt dường như se cần nhớ lại mà cứ soàn soạt vứt ra cương pháp điều chế ma dược tên hề. Lúc này ông ta ngừng viết nhấp một hớp cà phê, rồi cởi con lắc bằng bạc đang quấn trên cổ tay xuống. Ông ta cầm con lắc, mắt khép hở, thi thao lầm tầm những từ như ngày hủy diệt, lòng yên tĩnh, cầu chúa phù hộ, sám hối với người. Chờ khi Sirius cổ nguyện xong, lên mới thấy rõ hình dáng của con lắc này. Đó là một cái tượng khắc hình người to cỡ ngón tay cái, đang được treo lùng lòng bởi một dây xích bạc. Tượng này có một mắt dựng thẳng, Đặc điểm riêng của người khổng lồ, đầu ở dưới, chân bị trói lại bằng dây xích ở bên trên. Đúng lúc này con mắt đơn của người khổng lồ đột nhiên hiện lên một thứ ánh sáng nhạt màu, đỏ như máu, rắc. Cảnh tượng mà Clint thấy lập tức vỡ nát thành từng mảnh, chân hắn mềm nhũng suốt nữa quỳ dạp xuống đất, cái đầu thì đau đớn như bị mem nhun suot nua quy xuống xuong đat cai đau thi đau đon nhu bi nguoi ta vụt cho một gậy ba tong. Đôi mắt Clint đỏ ngầu, hai tay phải chống vào đầu gối. Mấy giây sau hắn mới cảm thấy đỡ hơn đứng lên, chỉ thấy linh tính của mình rất suy yếu. Dường như lại nghe được tiếng thỉ thầm như muốn chọc thủng cả tinh thần. Nhưng nhờ có sự tiến triển về việc tiêu hóa ma dược mà những phản ứng này nhanh chóng biến mất. Người khổng lồ treo ngược, chúa sáng thế chân thực. Sirius và Hanat là thành viên của hội cực quang sau. Nhưng thứ đội trưởng nhìn thấy trên giá chữ thập rất lớn ở trong mơ của Hanat fan Sen là một kẻ khủng bố bị đóng đinh treo ngược ở trên giá, chứ không phải người khổng lồ treo ngược của hội cực quang. Lên hít vào hai cái thật sâu, chờ cho Linh tính dần hồi phục lại. Hội cực quang là tổ chức bí ẩn mới xuất hiện cách đây khoảng hai ba trăm năm. Bọn họ sùng bái chúa sáng thế chân thực, lấy người khổng lồ treo ngược để tượng trưng cho vị đó. Bọn họ tin rằng mỗi người đều có thần tính riêng, chỉ cần tinh thần đủ vững thì có thể tiếp nhận những lần thử thách. Như vậy sẽ tích pháp góp tính từng chút một, cuối cùng trở thành thiên sứ, hay còn gọi là sư thiến. Dựa theo những gì ghi lại trong tư liệu của kẻ gác đêm, danh sách 9 mà hội cực quang nắm giữ có tên là người cầu nguyện bí ẩn, Những người phi phạm này có thể nhận biết được một số kẻ thần bí và khủng khiếp, nắm giữ một lượng tri thức thở cúng nhất định và một vài nghi thức ma pháp. Có đủ minh chứng cho thấy, người cầu nguyện bí ẩn lâu năm sẽ bị bóp méo về nhận thức, không ít thì nhiều, và càng bị dễ mất khống chế hơn. Danh sách 7 mà hội cực quang có được không rõ là gì, nhưng danh sách 8 là người lắng nghe, là một nghề nghiệp phi phạm khá là đáng sợ. Mỗi một người lắng nghe có thể nghe được trực tiếp tiếng thị thầm cùng một số nhân vật bí ẩn, cho nên bọn họ thường có được, không ít năng lực mạnh mẽ, méo mó và độc đáo. Nhưng tương tự, nếu người lắng nghe không thăng cấp được, thì bọn họ có thể khó mà sống sót quá 5 năm. Mặt khác, tư liệu của cả các đêm đánh giá rằng tất cả người lắng nghe đều là một tú điên, cho dù bề ngoài tỏ ra rất bình thường, nhưng đều là những tên điên ngầm. Lên nhớ lại những tư liệu về hội cực quang, phản đoán sơ bộ rằng Sirius chính là người cầu nguyện bí ẩn. theo những gì miêu tả thì người cầu nguyện bí ẩn và thầy bói đều kém về mặt chiến đấu như nhau như vậy rất phù hợp với những gì mà serius biểu hiện sau đó bị thương nặng dẫn đến mất khống chế sau đạch mợ vài từng nói rằng sau khi mỗi một người phi phạm chết đi đều sẽ biến hóa theo hướng kỳ quái không nhiều thì ít nên vừa nghĩ đến lại vừa điểm lên ngực mà ca ngợi nữ thần ngay sau đó khi mà linh tính đã khôi phục được một phần hắn kết thúc nghi thức theo trình tự cởi bỏ bức tường linh tính trong tiếng gió sàn soạt ấn ép mình phải nhìn thi thể sirius hắn nhận ra khuôn mặt bê bết máu của sirius vẫn còn một cục biếu thịt cá rõ màu tím đen bên trong giống như có chất lỏng và ánh sáng lóe lên rút cuộc là biến hóa gì vậy chứ lên dây việt thái dương nhưng không dám đụng vào hắn cuối người cầm gậy lên dựa một phần trọng lượng cơ thể trên nó thông qua sự biến hóa cắn trả vừa rồi hắn biết linh tính còn lại của sirius đã hoàn toàn bị phá hủy cho dù người thông linh daily thì cũng không cách nào có thể kết nối với đối phương được nữa Lên chờ một lúc thì thấy đội trưởng Dunn và đồng đội Leona và Conley tới đây. Tôi cảm thấy anh có sự giảng buộc số mệnh với người phi phàm và sức mạnh tà ác. Số lượng sự kiện siêu phàm anh gặp phải trong thời gian này còn nhiều hơn số lượng chúng tôi gặp trong một quý trước đây. Leona nhìn thi thẻ dưới đun va đùa một câu như thuận miệng nói ra. Có lẽ rang buoc phải là trùng hợp. Lên bỗng nhớ tới ống khói màu đỏ bắn nhìn thấy trong bói toán cảnh mơ và cung điện nguy nga với cái nhìn chăm chú vô hình trên đỉnh cao nhất của dãy hôn acid bèn thờ dịp nói một câu luôn nhìn quanh một vòng rồi dùng đôi mắt xám sâu thẳm nhìn lên hỏi cậu thử thông linh rồi sau nơi đây mùi bột của thánh dạ và tinh dầu cộng với xương tinh khiết còn vương lại vâng lên thản nhiên đáp tôi sợ canh đến trễ quá linh tính còn sót lại xuất hiện dấu hiệu tiêu tan trong tình hình của cậu thì như không được tốt lắm con ly với vóc người thấp bé hỏi một câu quan tâm Quên đưa bức thư mà Sirius chưa gửi cho đội trưởng vừa kể lại. Lúc đi chợ đen mua nguyên vật liệu cho nghi thức, tôi bỗng nhớ ra rằng Selena từng tới quán bar Ác Long, hơn nữa còn do Hàn Nát Phan Xen dẫn đi. Cho thấy Hàn Nát là khách quan của nơi này, cho nên tôi nghi ngờ dan đi cho thay han la khach quan cua noi nay cho nen toi nghi ngo nguoi trong tranh có liên quan tới Hàn Harn Hàn cũng đã từng tới chợ đen. Tôi lấy bức tranh ra hỏi ông chủ sven Ông ta khẳng định rằng người này định mua những hiện vật lịch sử và sách cổ liên quan tới đỉnh cao nhất của giấy Honaset, khiến tôi liên tưởng tới nơi này liên tưởng tới người vừa trả những cuốn sách mà tôi mượn đọc Leona mỉm cười đứng nghe bỗng nói chân vào vì vậy anh lấy giấy tờ của đốc sắt tập sự và huy hiệu của bộ phận hành động đặc biệt đến đây để điều tra ghi chép về việc mượn đọc sau thật ra tôi khá ngạc nhiên rằng tại sao anh lại xảy ra xung đột với người này cho dù có gặp trực tiếp với phong cách làm việc của mình hẳn lánh xếp vở như không biết nhanh chóng rời khỏi thư viện rồi tới phố jotelande tìm chúng tôi hỗ trợ chứ đúng vậy cậu không cần phải mạo hiểm Chỉ cần xác định được mục tiêu và biết ông ta chưa rời khỏi tên gần, sau đó sẽ có phương pháp khác. Đun đang đọc thư cũng bổ sung một câu, lên lập tức sống hổ. Nhân viên quản lý thư viện nhận dòng ta nên đã gọi to là sĩ quan cảnh sát hỗ trợ, tôi không thể vỡ như không nghe thấy. Leona và con lấy liếc nhau một cái, một người thì không che giấu nụ cười trên mặt, người kia thì quay đầu sang một bên. Đun khẽ gật đầu, rời mất khỏi bức thư. Có thư hoạch được gì khi thông linh không? Tôi nhìn thấy một con lắc bức tượng người khổng lồ treo ngược, lấy con mắt người khổng lồ hiện lên màu đỏ, sau đó tôi lập tức ra khỏi nghi thức, lên miêu tả chi tiết. Hắn tạm thời không nói tới ma dược tên hề, bởi hắn đã suy tính theo hai phương diện. Một là nếu sau đó đám người đun, có thể tra ra những ghi chép tương tự ở nơi ẩn nấu của Sirius, như vậy thì không khác gì hắn chưa nói, không được cộng thêm vào công lao. Về mặt khác, nếu như người đám người đun không tìm được, hắn có thể tìm cơ hội báo lên sau, để nhận được nguyên vật liệu cho bản thân tích góp nhiều công lao hơn để phối chế ma dược đây là cách để chia công lao ra làm hai nòi gương theo những gì mà lão neo nói và trong khoảng thời gian này hắn rút kinh nghiệm ra hội cực quang à đun thì thầm một câu sau đó lại hỏi vài vấn đề liên quan khi mà lên trả lời xong anh ta nhìn ra sự mỏi mệt trên mặt lên giơ gậy lên bảo không tệ cậu đã phá được âm mưu nhằm vào thành phố tin gần có thể về nghỉ được rồi còn đây cậu tìm lão neo tới đây Dặn xong đun liền lắc đầu cười gượng Trước danh sách 6 Người phi phạm của đường tắt cả không ngủ Thiếu đi rất nhiều năng lực phụ trọ Ngay cả nghi thức mà Pháp cũng chỉ nắm giữ được Một vài loại đơn giản cơ bản nhất Đội trưởng Ý của anh là từ danh sách 6 trở đi Người phi phạm đường tắt cả không ngủ Sẽ được tăng cường tương ứng ư Lúc này Glenn tò mò hỏi lại Phải đun đáp Sau khi gọi khỏi thư viện The View Trong lúc ngồi xe ngựa công cộng Về phố Hoa Thủy Tiên lên mấy lần thì ngủ quên ở dọc đường. Hắn cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ đi vào nhà, cởi mũ áo khoác ra, lăn ngủ ngay trên ghế sofa. Không biết qua bao lâu hắn đột nhiên tỉnh dậy, lấy đồng hồ bỏ túi ra, mở chóp nhìn. Nửa giờ nữa là Melissa sẽ về. Benson thì khoảng 40 phút nữa. Có lẽ khiến bọn họ chờ nửa giờ mới được ăn tối rồi. Lên bóp chán rồi đi vào phòng bếp. ăn lấy nước lạnh ra rửa mặt trước, sau đó lấy đuôi bò, cà chua, cà rốt, hành tây, đã mua sẵn từ lúc trưa sơ chế xong hắn bỗng giật mình cảm thấy chuyện mán đang làm với chuyện mán gặp được lúc chiều có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau mình là người vừa cứu vớt cả cái thành phố tin gần này cơ mà lên buồn cười than thả một câu rồi mặc vào chiếc cặp rẻ màu trắng xách dao lên bắt đầu nấu nướng sau tám giờ tối trong phòng ăn của nhà Moretti nhìn bàn ăn chỉ còn lại chút cạnh căn benson giơ tay che miệng thỏa mãn ợ một cái đây là lần thứ ba được ăn món này nhưng anh vẫn cảm thấy ngon như lúc đầu. Vị chua ngọt của cà chua với sự dai của thịt đuôi trâu quá là hợp nhau. Lên, anh thật tiếc khi công ty bảo an Gaiden đã khiến thành phố tin gần này tổn thất đi một vị đầu bếp xuất chúng Melissa ngả người ra ghế dựa cũng gật đầu biểu thị sự đồng ý. Đó là vì hai người chưa biết thế nào là tài nâu nướng chân chính đó thôi. Lên tỏ ra kiêm tốn, sau này nếu có cơ hội chúng ta hãy tới nhà hàng Bonaparte ở phố hoi chung ta toi nha hang bonaparte o pho hoi Ăn thử một bữa đại tiệc Entit chính cống, tới nhà hàng ở đường bờ biển khu Kim Ngô Đồng, ăn các món ngon của phương Nam. Đây là những nhà ăn thường được lên báo, các nhà hàng này thì đều tốn một bảng rưỡi. Em thích ăn món anh làm hơn, Melissa trả lời không chút do dự. Benson cười ha hà, nói sang chuyện khác, nhưng anh cảm thấy món canh này của chú còn thiếu cái gì đó. Có lẽ nó không nên ăn kèm với bánh mì. Lên gặt đầu đồng ý, vâng, tốt nhất là ăn với cơm. Cơm, Melissa thì thào trung cô có vẻ hướng tới món này. Tin gần nằm ở phía Bắc là một đô thị không được coi là lớn, ngoài một số nhà ăn đặc biệt ra thì khó tìm được chỗ có cơm để mà ăn. Với Benson và Melissa mà nói thứ đồ ăn này gần như chỉ tồn tại trên báo, những lời giới thiệu ở sách giáo khoa nữa mà thôi. Nhìn về mặt của cô em gái lên cười ha hạ, chờ chúng ta tiết kiệm nửa năm, tranh thủ tới vịnh Dipsy nghỉ ngơi, thưởng thức mỹ thực ở đó. Vịnh Deep Sea nằm ở cực nam của Vương quốc Ruel, một phần ba vịnh thuộc về Vương quốc Phybot, nơi đó đầy ánh mặt trời, cảnh sắc đẹp đẽ và nổi tiếng với món cơm hải sản. Ông cho Melissa cơ hội phát biểu ý kiến rằng phải tiết kiệm, nên đã chủ động nói, chờ thêm ba tháng nữa tiền lương của anh sẽ tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu tiết kiệm và đi du lịch. Vì sao? Quả nhiên cả Benson và Melissa đều bị hắn dẫn dắt sự chú ý sang hướng khác, lên khẽ hò hai tiếng mỉm cười giải thích dựa theo thành tích không tệ của mình sở cảnh sát thường xuyên hợp tác với công ty định mời em làm thêm chức cố vấn lịch sử cho họ họ sẽ trả thêm một phần lương cho em ít nhất là hai bảng một tuần sau này nếu hai người thấy em mặc cảnh phục lấy giấy chứng nhận tương ứng ra thì cũng đừng có mà ngạc nhiên đương nhiên hai người cũng biết mà hiệu suất làm việc của bên chính phủ tựa như một bà già 91 tuổi đi đường bọn họ cần một quá trình dài dòng còn phải sát hạch em một lần nữa Cho nên ngày nghỉ của hai tháng tới, em sẽ phải thường xuyên tới đại học hoi, tìm thầy hướng dẫn của em, tìm giáo viên quen biết để học thêm nhiều tri thức. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh trai và em gái, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp với vẻ mặt có phần cổ quái. Giống như câu mà Russel đại đế từng nói ấy, học nữa, học mãi, không đủ theo học lại từ đầu. Benson im lặng vài giờ, giây rồi nửa cảm khái nửa tự diễu. Giờ anh báo danh thi đại học liệu còn kịp nữa không? và nhiên trí thức chính là của cải còn sức mạnh nữa lên lặng lẽ bổ sung một câu Benson ăn cần sách ngữ pháp và giáo trình văn học cổ của anh lên Melissa đột nhiên nói ra lời mà lên đang định nói vẻ mặt Benson thay đổi anh ta cắn chặt răng rồi nói lên tối nay chú đưa những sách vở đó cho anh cho dù chúng nó có khiến người ta buồn ngủ cỡ nào anh cũng sẽ cố gắng tiên trì đọc mỗi ngày một à không nửa giờ thôi anh xin thề với danh nghĩa của nữ thần Nếu không làm được thì anh sẽ là con khỉ đầu chó lông quăn. Lúc này Clint mới tươi cười, không thành vấn đề. Sáng hôm sau, Clint trao áo khoác và mũ lên giá. Vũ áo rồi theo lời nhắn mà Rosanna chuyển dùm đi xuống lòng đất thẳng tới phòng trực bên ngoài cửa China. Đội trưởng đun các thành viên như Frye, Sia, Loya, Leona và Conley đều đã đến đủ. Đào mắt qua cả các đêm mới, đun cười nói mỗi thứ năm hàng tuần thì chúng ta sẽ có một buổi họp thường lệ để tổng kết tình hình nhiệm vụ lúc trước thảo luận những vấn đề đang phải đối mặt ta cũng là một người phải trải qua vô số buổi họp rồi lên thần oán một câu tìm chỗ ngồi xuống rồi nói dẫn có cần tôi tự giới thiệu bản thân mình không luôn cười một tiếng quay đầu nhìn con lê. cậu nói qua về cuộc điều tra tiếp sau về sirius aripid con lê cũng là nhân viên văn chức chuyển thành cả các đêm Anh ta có dáng người không cao, tóc màu nâu sẫm, vóc dáng khá là cân đối, cơ bắp rắn chắc, trông khá là kiểu tá điển xúc vác. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, Được sự trợ giúp của Neo, chúng tôi tìm được địa điểm ẩn náu của Sirius, nơi đó có không ít sách vở và đồ vật. Dựa theo chúng thì có thể xác định Sirius là thành viên cấp thấp của tổ chức bí ẩn hội cực quang, là một người cầu nguyện bí ẩn. Có đủ chứng cứ cho thấy, rõ là ông ta và Hanath đã bán quân nhật ký cho Quách ai không nhớ quýt thì có thể hỏi lên chúng tôi tìm được vật phẩm có giá trị bao gồm ba phần phương pháp điều chế ma dược danh sách theo thứ tự là danh sách chín của thầy bói danh sách chín người học việc danh sách tám tên hè nhiệm vụ tiếp theo là dựa theo một phần thư tín chưa kịp tiêu hủy và phạm vi kết giao của Sirius để tìm ra thành viên vòng ngoài của hội cực quang phụng sự tả thần trọng tâm là tên tín đồ tà giáo ẩn giấu trong kẹp sở cảnh giau trong còn nữa cũng phải tiến hành điều tra người đã tiếp xúc với hàn nát đun kết lật đầu rồi nhìn về phía lên cậu cũng nghe thấy rồi đó chúng ta đã lấy được phương pháp điều chế ma dược tên hè nhưng tạm thời chưa thể xác định thật giả còn chờ thánh đường phản hồi nữa trong nhiệm vụ về hội cực quang lần này cậu đóng vai trò rất lớn là còn bắn chết một thành viên hội cực quang như vậy không lâu nữa cậu sẽ tích đủ công huân để thăng cấp nhưng tôi phải nhắc nhở cậu không phải ai cũng là daily nên cậu phải đè nén khát vọng xuống chờ thêm ba năm không thể để phương pháp điều chế ma dược tên hề ảnh hưởng tới tâm tình, tránh việc bị mất cống chế. Đội trưởng, đó là anh không biết sự thần kỳ của phương pháp đóng vai mà thôi. Tối hôm qua tôi đã lên sương mù sám, bói ra sơ bộ, dòng ma dược tên hề kia là chính xác. Lên thành thật gật đầu, tôi sẽ điều chỉnh tâm tình của mình. Sau đó, thi sĩ nửa đêm Siriatron, có mái tóc màu bạc, mắt đen và ký chất bình yên nói, vẫn không tìm thêm anh mối đa len suong mu sam boi ra so bo rang ma duoc ten he kia kẻ suối ky chat binh yen noi van khong tim them manh moi ve ke xúi giục Jake. Tôi nghĩ rằng hắn đã trốn khỏi tin gần. Sau khi châu đổi công việc xong, lên rời khỏi phòng trực, tới chỗ neo, tiếp tục chương trình khoa học thần bí. Chiều thì hắn tới chỗ thầy Gavin để tham gia huấn luyện sức mạnh, chịu đựng và phối hợp. 5 giờ chiều, nhưng ánh mặt trời vẫn quản sáng rõ. lên khỏi bộ đồ luyện tập tắm qua, rồi thay quần áo ban đầu, đi xe ngựa công cộng tới phố Bê xích Hắn không quên cái ống khói đỏ mà hắn đã nhìn thấy trong cảnh bói toán trong mơ. Cũng không quên người đàn ông đã mua vật liệu phụ cho ma dược cán giả chợ đen. Người mắn nghi là thành viên của hội tâm lý luyện kim nhưng hắn cũng không tiện nhờ lực lượng kẻ gắt đen tiến hành điều tra. Số 27 Văn phòng thám tử Henry Đúng rồi, chính là nơi này. Dựa theo những dòng quảng cáo trên báo lên tới một văn phòng thám tử nghe nói là rất đáng tin. Hắn đeo khẩu trang, đè thấp mũ, dựng cổ áo, rồi men theo cầu thang đi lên tới văn phòng ở tầng hai Cốc cốc Anh có cánh cửa đang khép hờ mời vào một giọng nói như giống là cổ họng bị nghẹt đầm vang lên lên sách gậy đẩy cửa bước vào tới văn phòng thám tử này bố trí theo kiểu nửa kín nửa hở có tất cả bốn nhân viên ai nấy đều ngồi ô làm việc của mình xin chào tôi là thám tử henry xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh người đàn ông mặc sơ mi trắng với áo lê đen chào đón anh ta cầm một cái tẩu thuốc trong tay khuôn mặt với đường nét kiên nghị lông mày như hai thanh kiếm sắc đôi mắt màu xanh đậm quan sát người ủy thác theo dõi nghề nghiệp lên dùng cổ áo dựng thẳng che đi phần nửa khuôn mặt mà đáp tôi có hai chuyện muốn ủy thác không biết anh thu phí thế nào việc đó còn phải xem độ khó của chuyện này ra sao thám tử Henry chỉ vào khu vực dành cho khách có bộ ghế sofa chúng ta ra đó trao đổi lên theo anh ta tới chỗ được ngăn một nửa hắn ngồi xuống một cái ghế sofa đơn không cởi áo khoác không bỏ mũ và cũng không bỏ khẩu trang Hắn cố ý làm cho giọng mình trầm xuống. Chuyện thứ nhất, tôi cần anh điều tra giúp xem có nhà nào thành phố tin gần có ông khói thế này, cũng ra rõ xem chủ nhà là ai, người đang ở hiện tại là ai. Lúc nói anh lấy một tờ giấy đã gấp phẳng phiêu giở ra, bên trong là cái ông khói màu đỏ và cảnh tượng chung quanh. Đây mà, đây là bức tranh mà Glenn đã sử dụng sự đặc thù của màn xương xám và biện pháp cầu khẩn riêng của mình để hoàn thành. Tranh này vẽ đẹp thật. Thám tử đi khen một câu theo bản năng rồi khẽ nhíu mày quy thác này không phức tạp nhưng rất dườn già cần thời gian dài và một lượng trợ giúp khá lớn tôi biết lên gật đầu thám tử henry trầm ngâm dây lát rồi nói bảy phảng bảy bảng phí vị thác cho vụ này là bảy bảng mặt khác anh cho tôi thời gian 2 tuần ok chuyện thứ hai tìm người này giúp tôi biết rõ thân phận quán thông tin duy nhất mà tôi biết là thi thẳng hắn sẽ xuất hiện ở quán bar ác long còn nữa đừng để hắn phát hiện ra bởi vì hắn là một kẻ có sức mạnh quan sát rất sâu sắc và đáng sợ lên lại lấy ra bức tranh thứ hai hắn định tiếp xúc với thành viên của hội tâm lý luyện kim xem có lấy được thông tin hay vật điệu nào đáng giá không ví dụ như phương pháp điều chế có thể dùng để trao đổi với chính nghĩa chẳng hạn 3 bảng nhiệm vụ tương tự như này thì đều có giá từ 3 tới 4 bảng mà bức tranh chân dung đe trao đoi voi chinh nghia chang han ba sắc này của anh có thể giúp tôi và trợ thủ tiết kiệm rất nhiều thời gian thám tử Henry trả lời một cách thần thục Tổng là 10 bảng sau. Len cảm thấy xuất của khi nghe giá tiền đó. Thám tử Henry hít một hơi thuốc lá rồi nói Vâng, anh chỉ cần thanh toán trước hai bảng. Sau khi sự tình có tiến triển, thanh toán thêm 3 đến 5 bảng. Số còn lại sẽ trả khi mà điều tra hoàn thành. Vậy thì tuần sau tôi sẽ đến xem tiến triển thế nào. Len không có cả mặc cả để tránh người ta biết. Tránh một vị biết quan sát như vị thám tử này ghi nhớ đặc điểm. Sau khi ký hợp đồng xong hắn lấy tờ, Hai tờ một bảng đưa cho đối phương, khiến cho số tiền riêng của anh chỉ còn có một bảng 17 so. Dõi mắt nhìn người đàn ông đeo khẩu trang mặc áo gió màu đen với phần cổ áo dựng cao nhanh chóng bước đi. Thám tử Henry hít một hơi thuốc lá, ánh mắt tốt lên vẻ ngờ vực. Anh ta tìm ngôi nhà của Khói này để làm gì. Chắc hẳn đây là một họa sĩ, chí ít thì cũng từng học vẽ chuyên nghiệp, Vẽ đẹp quá mà. Mà lúc xế chiều ở chỗ biệt thự xa hoa của tử tước Grilling ở Bách Lung, Audrey đi theo hậu gái vào trong, làm theo lễ nghi, dơ tay với chủ nhà, rồi nhìn anh ta hôn lên bàn tay của cô. Sắc đẹp của cô khiến căn phòng này rực sáng. Grylin vẫn ca ngợi một câu như mọi khi, sau đó hạ nhỏ giọng nói, cô ấy đến rồi. Cô ta vừa là người phi phạm, nhưng lại vừa là một nhà văn. Nhà văn? Rolling Stone à? Audrey quan sát thế phản ứng của Grylin, bên hỏi một câu ngỡ ngẩn. Những chủ đề tiếp theo về các loại đề tài bình thường, đều kiêng rẻ khi có câu hậu gái Annie đi theo bên cạnh. Glenn đứng thẳng người lên cười hát hạ. Tôi cho rằng cô đã đọc tác phẩm của cô ấy rồi, chính là cuốn Tràng viên gió bão, được khen ngợi suốt hai tháng nay. Tôi thích cuốn sách đó, còn rất thích cc tỉnh táo kia, Audrey khác cười đáp. Cùng lúc đó cô lại thầm khinh bỉ sự dối trá của mình trong lòng. Đó là vì sở thích gần đây của cô đã không còn là đọc tiểu thuyết nữa mà cô đọc cuốn trang viên gió bão đó được có một phần ba, đã ngừng lại từ đó tới nay cũng gần một tháng. Từ khi si gia nhập vào hội Tarot, quen biết được ngài kẻ khờ hùng mạnh và trở thành một người phi phạm thực sự, thì cô luôn bận chỉnh lý những trí thức thần bí mà mình học được, học tập các nội dung về tâm lý, theo hệ thống, và cô rất hứng thú với những gì mình chưa biết. Từ trước, Grilin vừa dẫn Audrey vào phòng khách có bảy biện ghế sofa, vừa cười nói, tôi chắc chắn cô sẽ có ấn tượng tốt đẹp về quý cô Fitwell bởi vì cô ấy giống hẹt như Sissy trong trang viên gió bão, vừa tỉnh táo vừa trí tuệ lại biếng nhác. Còn nữa, tiểu thư Audrey thân mến, lát nữa liệu cô có thể đánh một bài bàn dương cầm hay không? Đây chính là sự ca ngợi tốt nhất với văn học và tiểu thuyết. Audrey nhìn một bên mặt của Krillin, thấy được từ vẻ mặt ngữ khí và các động tác tứ chi, rằng là anh ta đang khoe khoang, anh ta muốn biến ta thành thứ để có thể đem đi khoe với người khác. Audrey cảm giác giống như, lần đầu tiên biết đến người bạn này vậy. Cô vẫn giữ nụ cười tao nhã đắp. Thầy dương cầm của tôi, thầy Vikana cho rằng dạo này trình độ của tôi đã giảm xuống, cần phải luyện tập nhiều hơn. Được rồi, khi Liên định nói gì đó bỗng thấy một cô gái đi tới bàn giải lấy bánh ngọt. Audrey, đây chính là quý cô Fitwell, tác giả của cuốn trang viên gió bão. Audrey dương mắt nhìn, thấy cô gái đó khoảng chừng 23-24 tuổi, cao khoảng m.6 lăm. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, áo không bâu với phần rìa bằng lá sen tóc nâu khẽ cuốn đôi mắt màu lam quay lại đây khi mà được Grillin giới thiệu ánh lên sự vui vẻ và lẫn sự trêu gạo chỉ quan sát 3 giây thì Audrey đã chú ý tới một chi tiết nhỏ ngón tay của cô ta có vệt ám vàng vậy là cô ta thích chơi thuốc thuốc lá vị trí cầm bút lại có vệt chai khá dày đúng với một nhà văn động tác cánh tay cho thấy cô ta có sức lực không tệ là một đặc điểm mà một nhà văn thì không nên có Trừ phi là cô ta thích thể dục thể thao, hoặc trời sinh đã như vậy, hoặc từng làm nghề khác. Trang viên bão tác của cô ta mang theo phong cách tỉnh táo, lý trí và chính xác hẳn có liên quan tới nghề nghiệp trước đây của cô ta. Ánh mắt và vẻ mặt cô ta hiện giờ khá buông lỏng, có cảm giác như đang từ trên cao nhìn xuống mình và Grylin, không phải là ưu thế tâm lý của người phi phạm với người bình thường đó chứ. Nếu cô ta bị Grylin ngẫu nhiên phát hiện ra là người phi phạm, như vậy cô ta phải tỏ ra bất an và bất dứt. Dù sao không thể đoán được phản ứng của đối phương kế tiếp sẽ thế nào, và nỗi sợ hãi do sự không biết dẫn tới. Điều này nói rõ là cô ta chủ động tiếp cận với Grillin, trước đó cũng biết sở thích của bọn ta về và khá chắc chắn về những chuyện tiếp theo. Tại sao một người phi phàm lại chủ động tiếp cận Grillin cần tiền hay là vật liệu phi phàm ở trong kho, hoặc là cần sự trợ giúp về chuyện gì đó? Lúc này Grillin đang giới thiệu với fit thưa quý cô, đây chính là tiểu thư Audrey, Người mà tôi đã nhắc tới Cô ấy là viên đá quý sáng rực nhất của Bách Lung Cha quý bá tước ho là một vị nghị sĩ thượng viện được nhà vua tin tưởng và được các quý ông kính trọng Chào buổi chiều, cô Phít cuốn trang viên gió bão của cô giờ vẫn còn ở bên gối tôi đây Audrey cuối người chào theo đúng quy tắc quý tộc sau đó lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng đó là vì tôi đọc một tháng rồi mà chưa xong Phít chào lại rất đơn giản Chào buổi chiều, tiểu thư audrey cui nguoi chao theo đung quy tac quy toc sau đo lang le bo sung them mot cau trong long đo la vi toi đoc mot thang roi ma chua xong phit chao lai rat đon gian chao buoi chieu tieu thu audrey vẻ đẹp của cô khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc tôi cho rằng tôi đã có tư liệu sống trong cuốn tiểu tiếp tiếp theo rồi tử tước grillin còn khen cô có tài âm nhạc xuất chúng nữa ở trước mặt người khác bọn họ chỉ tán gẫu vài câu chứ không nói về những chuyện khác dõi mắt nhìn phít tiếp tục đi thẳng tới món bánh ngọt phết bơ ở trên bàn ăn audrey thu hồi tầm mắt theo grillin sang phòng khách trước cô nhớ lại những chi tiết vừa rồi hòng nắm bắt chính xác ý tưởng của đối phương từ đó mà biến bị động thành chủ động Ori bước từng bước, yên tĩnh hệt như một khán giả trung lập. Bỗng cô dẫm phải tả váy, cả người suýt nữa thì ngã sấp mặt. May thay hầu gái Annie bên cạnh đã chuẩn bị sẵn nên đỡ được, cứu vớt được hình tượng xinh đẹp của cô. Cô chủ, thiết kế độc đáo của chiếc váy này yêu cầu cô không được đi quá nhanh. Annie tới gần tai của Ori nhắc nhở một câu khá nhỏ. Tôi biết rồi, Ori đỏ mặt gật đầu đáp. Chỉ là tôi mãi quan sát người khác lại không chú ý dưới chân. Cô ấm ức ướp thầm nghĩ. Sau đó ở trong salon, họ tùy đối mặt với những nhà văn, nhà bình luận và những người làm âm nhạc, với nụ cười tao nhã công nghiệp và ngọt ngào luôn giữ trên môi. Cho tới khi cơ mặt cô bắt đầu căng ra đau nhức cô mới nhận được ám hiệu của tử tước Quy Lin. Vài phút sau cô lấy cớ đi phòng rửa mặt, nhấc váy chậm rãi đứng lên rời khỏi salon. Xác nhận không có ánh mắt nào nhìn theo, cô lách vào phòng sách ở tầng 1 và nói với cô hậu gái Annie. Tôi có chuyện cần bàn bạc với Quy Lin. cô đứng đây, trong cửa, đừng cho ai vào. Vâng, Annie cũng không cảm thấy kỳ quái bởi cô biết cô chủ nhà mình và tử tước Glylin có sở thích giống nhau, thường xuyên lén lút trao đổi mấy chuyện có liên quan tới thần bí học. Sau khi bước vào phòng sách và khóa cửa lại, Audrey thấy Glylin ngồi sau bàn đang bút vè chiếc bút máy, còn Fit vua thì đứng trước giá sách ngắm nhìn những cuốn sách nơi này. Xin giới thiệu lại một lần nữa, Fit, người phi phạm chân chính, Glylin cất bút đi tới ngành đón, vậy à? Ori cố ý tỏ ra mình là ngờ vực, biết nhiết cuốn sách trở lại chú cũ, quay đầu cởi nói, chàm ra, tôi phải chứng minh la ngo vuc biet ta sẽ cuon sach tro thân rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Đi tới nhiều đối tượng, nhưng mình cảm thấy cái đối tượng mà à, cô nàng Ori Ho này là thú vị nhất, tại vì có thể ban đầu thì hơi ngơ ngáo thôi, chỉ có cái sự đam mê thuần túy với thần bí học, nhưng cô này khá giống với nhân vật chính đấy là, Đam mê thì đam mê, nhưng mà không có mù quáng và cũng không quáng ngốc thích. Ấy. Khi mà có được ma dược, và vì trở cung khong qua khán giả rồi thì vi từng bước học tập tri thức thần bí và có cái không gian phát triển rất lớn. Bởi vì thứ nhất là có điều kiện, thứ hai là có niềm đam mê thì là không gian phát triển rất lớn. Đấy. Giống như mình, mặc dù có đam mê nhưng mà đéo có điều kiện, nên là lúc nào cũng nghèo như chó vậy. Rồi bye bye anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.